truyện thần y ngốc pi tác giả đường mộng nhật ảnh thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại diễn đọc đào mai truyện được phát trên kênh hai v blog.com chương 279 hậu quả kia mạnh phát ánh tức giận ai á hiệu đứng trên gác sẵn sấp một đốt nhưng cũng phải vàng cha để lại ngày và không để lộ ra một chút khác thường nào Hóa ra là thể bà chiếc thần có chút thất vọng nhưng vẫn nhẹ nhõm thở dàm hơi. Mào làm y tỉnh lại, ấn công tử không để ý đến bà chiếc thần nữa, chỉ nhìn về phía hiên viên triệt rồi trầm giọng phân có A Hiệu. Vâng ạ, A Hiệu cùng kính đáp lời, sau đó bài vàng đi đến trước giường, kiếm thay bài cả trên người hiên viên triệt thân mình hiên viên triệt thoáng đồng đẹp tốt mắt từ từ hé mở nhưng vừa nhìn thấy người trong phòng. Thì cách động nhỉ nhận lên, y tất kinh hỏi, các ngươi là ai? Tất y nhìn thấy bà dịch thần, tâm y lại càng thân kinh ngạc. Bà dịch thần, tất ngươi lại ở nơi này. La nói, trước kia y và bà dịch thần cũng không có kết giao gì. Vì bà dịch thần này không ra làm quan, nhưng lúc trước có qua lại với hiền viên dịp. Hơn nữa, trước kia, đám gia đó cũng rất quan trọng bà dịch thần y chưa bao giờ học tá với những kẻ mà y không thể tin tưởng hoàn toàn thái tử không cần phải hoảng sợ chúng ta không hề có ác ý chúng ta chỉ muốn trợ giúp thái tử một chút thôi bây giờ thần hơi tiếng lên phía trước rồi vừa cười khẽ vừa nói cả kinh ngạc trên bạn thiên viên triệt nhìn chấm tiếng nói chỉ nhìn thẳng tấm và và dực thần chồng rồi bán ẩn chứa ý từ lạnh với môi kẹp mắt máy chăm trại nói từng chữ một hả Dũng bản cung ư, bản cung không nghe làm chữ, bản cung cùng bản công tử hình như không có máy giao tình thị bại. Khi nguyên triện bẩm sinh, đó là một kẻ đang nghi như tập áo, sao y có thể dễ dàng tin tưởng bản dịch thần được. Ha ha, bản dịch thần cười nhẹ mấy tiếng. Thái tử cũng không cần phải hoài nghi ta. Thái tử hẳn là hiểu rõ sao ta lại muốn giúp thái tử. Đương nhiên, cũng không phải ta hoàn toàn mà vì giúp đã thái tử. Ta cũng có mục đích của ta, tâm muốn đối bỏ với nữ nhân kia và nhân viên diệt. Cho nên, mục đích của ta và Thái tử giống nhau, tại sao chúng ta lại không cùng hợp tác nhỉ? Bạn dịch thần, bớn lôi thôi dài dòng một chút đi, khiến giờ đừng thân quan tiến chất của người đang trọng vỡ. Cần gì phải hợp tác với một Thái tử, đang thân mang rộng tội như ta? nhiên viên riệt nhấp môi cười lạnh. Rồi nói với vẻ lạnh lùng và chế dịu. Nói đi, rốt cuộc là vì cái gì mà muốn bản cung ra tay. Nếu bản cung có hứng thú, thì biết đâu sẽ suy tính một chút xem có nên giúp người không. Thần công tử chỉ đứng một bên, không nói gì. Nhưng đoàn bán vẫn luôn chăm chú tỉ mỉ quan sát hiên viên triệt. Thần công tử trong tình cảnh như hiện nay. Mà hiên viên triệt vẫn có thể duy trì bình tĩnh đến thể. Hẳn nữa, chỉ một câu hỏi mà hiệu viên triển đã giành được thế chủ động trong tay mình. Nơi này thận không đơn giản. Hiện viên triển so với bạch giật thần còn lợi hại hơn hẳn một thần. Bạch giật thần nghe vậy thì khẽ giật mình. Hai mắt lẻ lên, lúc này y mới không tận nói. Các tử biết không, nữ nhân kia đã có thai. Y tin chắc hiên viên triển luôn ẩn nấp ở chỗ này thì chắc chắn không thể biết chuyện bất nhiêu thân mình Hi Viên chuyện cứng đo lại trong đồ óc âm lạnh tỏa ra sát khí và thị huyết đặc biệt thì nhớ lại buổi tối hôm đó nàng đã lựa y lấy phải một nữ nhân của Yên Hoa Lầu lại còn khiến y đồng phòng cùng với nữ nhân của Yên Hoa Lầu đó thì vẫn hận trong lòng không thể nào nhịn xuống được y hận không thể lập tấn đem nàng sẽ thành hai bạn và dịch thần thấy Hi Viên chuyện có phản ứng như thế thì trong lòng không khỏi đa ý, thâm ta chuyện này rất có hy vọng, thì biết rất rõ hiền viên triệt này dỗ bạc như thế nào. nếu không phải việc này thà phần có lợi cho hiền viên triệt, thì hiền viên triệt này tuyệt đối sẽ không chút gì. Trưởng đó vài ngày, nàng ta đã lừa ngài, lại còn dựng trừ toàn bộ thể lực của ngài. có lẽ ngài có thể nước trôi cần tức này, bạch nhị thần lại nói. Y muốn kích trọng thèm giận trong lòng hiên viên triện. Nhưng khi viên triện há lại, dễ dàng bị chụp giận như vậy. Nghe và giật thần nói thế, tự hoa tiện trong mắt Y lập tức biến mất. Y lạnh lùng nổi. Ha ha, có lẽ bệnh công tử còn hận bọn chúng hơn cả bản cung. Giờ, nếu bệnh công tử muốn đối phó với bọn chúng thì quá đơn giản. Đâu có bị miễn cưỡng như bản cung đây. Bản cung sẽ ở chỗ này để tin tốt đẹp từ bài công tử Thái tử hiểu lầm rồi chúng ta tới tìm Thái tử lần này không phải chỉ vì đối phó với bọn người hay vi diệt mà là muốn trợ chung Thái tử giành được thiên hạ ta là người Tây Vật muốn tới Trung Nguyên này phát triển sự nghiệp hy vọng có thể hợp tác cùng với Thái tử Thánh công tử tiến lên một bướng rồi nhẹ nhàng hỏi Người khí của cả cũng thật phần cung kính. lúc nữa còn nó rõ tân phận và mục đích của mình ra. Cả biết rõ nếu muốn học tán cùng hiên viên triệt thì không thể giấu giếm được. Mà dịch thần cả trình hay mắt lập tức nhìn chồng chầm vào ẩn công tử, trong bắn hiện rõ sự bất mãn Nhưng hiên viên triệt đã trưng ra bộ mặt lạnh tên, và vẻ tư cười không có một chúng khác tương nào. Vị công tử này, người không hại nói cho ta biết vì sao người muốn hợp tán với bản cung chứ nếu muốn hợp tác với y thì chỉ ứng cũng cần phải cho y xem thành ý của cả thế nào. hiện giờ y đang trong tình trạng hai bàn tay trắng. cái này muốn hợp tác với y không phải là muốn lợi dụng y chứ? hay là chỉ cần thân phận của thái tử tuy vẫn có luận hiệu triệu rất lớn, vấn kỳ thái tử còn có một mạng lưới cách sở nằm dày đặc trong tình thành này. ẩn công tử mỉm cười chậm rãi nói từng chữ. Về điểm này thì dù có đối với ai, cũng có nhiều cái lời. Hơn nữa, mặt đào này cũng chỉ có một mình thiên viên triệt biết. Ai mắt thiên viên triệu lóa lên, ánh mắt nhìn về phía ẩn công tử, có thang chúng tìm hiểu dò xét. Suy từ một láng y mới kẻ nói. Được, một khi đã như vậy thì bản cung cũng có điều kiện với người. Y chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn, nên nhất định phải có điều kiện kèm theo. Thái tử có điều kiện gì xin cứ nói. Ấn công tử sẵn phái trả lời không hay do dự. Tốt, khẳng khá lắm. Nhưng nguyên triển gật đầu đáp lời, cơ đột nhiên đi tới trước màn Ấn công tử, kề sát tay gã nói nhỏ vài câu. Ấn công tử có phần sửng sốt nhưng vẫn gận đầu đáp ứng. Được, ta đồng ý với điều kiện của thái tử. Tất mạng và diệt thần càng lốn càng âm trầm, trong con người hiện lên chút tức giận. Ý cũng không biết rốt cuộc khi viên triển đưa ra yêu cầu gì. Chẳng qua, giờ phút này y không thể mở miệng hỏi được. Khi viên triển thấy ẩn Công Tử đồng ý với yêu cầu của y, thì trong con người lại hiện lên chút cười lạnh. Nam nhân này quả nhiên không đơn giản. Có điều cả đã đồng ý với điều kiện đó, thì cũng đã thể hiện rõ thành ý rồi. Khi viên, viên triển khẽ chấp hai mắt rồi chậm rãi hỏi. Ý các người hẳn là muốn ta cho người trà trộn vào nghệ vương phủ. Đương nhiên, chuyện cũng không hoàn toàn tin tưởng vào gà. Chẳng qua, chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Vừa rồi, các bà chữ thần nghiến răng những lời nói mặt ảnh có thai. Có lẽ tên này đang tính kế muốn xóa bỏ đứa bé này. Có điều, hiện tại nghệ vương phủ từ trong ra ngoài đều được canh gác rất nghiêm ngặt, Muốn cho người trà trộn vào đó là việc vô cùng khó khăn. Có lẽ đây chính là nguyên nhân bọn họ đến tìm y. Có điều y thực sự rất ngạc nhiên, sao bọn họ có thể tìm được chỗ này. Nhưng mà, giữa ngày tạm thời y không muốn hỏi. Thái tử thận là người thông minh, không sai, chúng ta đúng là có ý này. Tuyệt đối không thể để nhân nhân kia xin hạ đứa nhỏ cho hiên viên diệp. Vì vậy, chúng ta nhất định phải xóa sạch đứa nhỏ. Bạn dịch thần ngoan đọc nói, Đối với y, Chuyện này là quan trọng nhất. khi viên triệt nhắm mắt lại, căm mắt nở lên và phần ngoan tuyệt. Thì cũng không hy vọng nỗi nhân kia sinh hạ đứa nhỏ của hiên viên diệp. Vì vậy, thì hết sức tán thành chuyện này. Người muốn làm thế nào? Hà dưỡng nàng ta ư? Việc này miễn đi thì hơn. Nàng ta không dễ dàng mắc mù như vậy đâu. Còn muốn giết nàng ta thì cũng bỏ đi. Vì Nếu dù có vào được nghệ phương phủ, thì chưa chắn đã tiếp cận được nàng ta. Y Nguyên Triện lại lùng nhìn bà Nhật Thần một cái, rồi vừa cười lạnh vừa nói. Nếu sự việc đơn giản như vậy, thì Y đã sớm vào nghệ phương phủ cướp nàng đến đây rồi, chứ đâu có đợi bà Nhật Thần đến nhà bà Y. Điểm này, cái tử có thể yên tâm, ấn công tử có một loại hoa đặc biệt, chỉ cần đặt nó vào bụi hồng phía sau phòng của hiêu viên dịp là được. Ba dược thần lại nói tiếp, trong ngực ý đã thêm phần ngoan tuyển và đặc ý. Theo nguyên nhíu mày, mai, ra mắng hiếp đại nhìn về phía ẩn công tử kia, Thấy ẩn công tử hơi gật đầu, bây giờ mới tin, y lại đồng nói. Ừ, uhm. nếu chỉ cần đặt bụng gốc hoa vào trong đó thì khá đơn giản. Đương nhiên, chương này cần phải nhờ đến mật đạo của thái tử giúp sức. Ẩn công tử thấy y đồng ý rồi, thì trong mặn liền nở nụ cười kẻ. Yên tâm, bán cung sẽ đem mật đạo vào nghệ phân phụ nó cho các người biết, còn về những chuyện khác bán cung mặc hệ. cơ mặt theo viên triển vẫn lành bánh như cũ, thì nhiễu hai mắt lại rồi ngoan thanh nói. Hơn nữa, nếu hành tung của bản cung bị lộ ra ngoài, các người cũng đừng trách bản cung vô tình. thì lúc này, khi đã rơi vào cảnh khó khăn, nhưng ngữ khí vẫn vô cùng quyết đỏ, khiến người ta kinh hãi. Chúng mình bệnh chỉ cần trở nên cứng đờ. Thái tử yên tâm, chúng ta đã hợp tác với nhau thì ta há lại có thể bán đứng thái tử. Ảnh công tử vừa nhìn thẳng vào Hiên Nguyên Triệt vừa khẽ cười nổi. Công nhất là như vậy. Hiên Nguyên Triệt sửng sốc một chút, cái miệng công lên lạnh lục cười nhẹ. Cũng khi hôm đó, Ngài Vương Vũ được bao phủ bởi một mạng tĩnh lạnh hoàn toàn. Có điều, khi về trong phủ vẫn không ngừng qua lại tuần tra. Các người phải chú ý đề cao cảnh giác. Hiện tại là thời điểm đặc biệt, không thể để xảy ra một chút sơ suất nào. Các vong vừa đi tới liền thấp giọng phân phó. Mỗi ngày hắn đi tuần tra đến khuya rồi mới đi hộ. Vâng, những thi vệ kia đồng lõng cùng kính trả lời. Anh ấy cũng đều nâng cao tinh thần cảnh giác. Thi vệ xung quanh phòng hiêu viên dịp là đông nhất hoặc là tớ vụ ca mạnh nhất. Có thể nói, trong phòng đựng bảo vệ kinh đến mất, không có mộng khề hở. Chỉ sợ nghe đến một con trùi cũng khó lòng bay vào được. Thời gian rồi qua từng khắc một, tóc phòng lại giờ sáng một lần nữa rồi mới trở về phòng của mình. Dù sao, hắn cũng chỉ là một con người. Cho dù lợi hại đến mấy, thì sức lượng cũng có giới hạn. Cần phải nghĩ ngơ điều tiết. Hiện tại, với ngày hắn chỉ trường ngủ có hai kinh giờ sau khi tấn phong rời đi thì những thi về ở lại cũng không chút lo là cảnh giá Ngược lại bọn họ càng thêm cẩn thận canh phòng hơn có điều cũng không có gì kháng thường xảy ra ớt chừng hai kênh giờ nữa là trôi qua trong bóng đêm mặt đắng bỗng hơi lai động cửa vậy như thể có cái gì đó trùng lên nhưng lại không phát ra bất cứ tiếng động nào Mặt đất tiếp tục chậm rãi chuyển động, nhưng thể có cái gì đó từ từ đùng lên, có gì đó ở dưới đất di chuyển đến một vị trí nhất định thì dừng lại. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không phát ra bất cứ âm thanh nào, cũng chẳng có ai xuất hiện. Vị trí mà vật dưới mặt đất dừng lại, nằm ngay trong viện của Hiền viên Diệp. ta một lá, phần đất ùng lên lại từ từ, từ từ thụt xuống. Một thứ là câu phụng vẽ yên tĩnh ban đầu. Nhưng chỉ một đát xào, đất chừng gánh chỗ thân vừa tụt xuống khoảng năm thước, mặt đất lại từ từ đùng lên, tốc độ lần này còn nhanh hơn, nhưng vẫn không phát ra bất cứ âm thanh nào. Mà lần này, từ dưới mặt đất đột nhiên xuất hiện một bốn người chua lên. Chỗ người này vừa xuất hiện nằm ngay giữa những bụi hoa. xung quanh thấy được mấy cái cây che chắn, nên trong bóng đêm, người khán cân bản nhìn cũng không ra điều gì người ở hướng người đào phía trước giờ sáng một chút, các bàn ta nhanh chóng vươn ra cõm lấy một cây hoa. Trong bóng tối, thì không thể hoàn toàn nhận ra cây hoa này, nhưng hắn đã nhận ra mùi hương của nó. Sau khi nhận được cây hoa, người này lại thân xuống dưới mặt đào. Bên đó, lập tức không có động tình gì nữa. suốt cả quá trình vừa rồi, không có bất cứ ai phát hiện ra điều gì khác thường. Thì về canh giữ ở những nơi khác không nhiều lắm. Nên sập kỳ lấy lại được cây hoa này ở trong viện của Hiên Viên Diệp. Việc đặt nó vào trong bụi hồng cũng không phải việc khó. đương nhiên, đem lượng chữ này cũng là công lao của Hiên Viên Triệt. Mật đào của Hiên Viên Triệt cái rộng khắp toàn bộ bên dưới của ngã Phương Phụ. Hơn nữa, mỗi một đời bí mật thì đều có cửa xa. Người nọ được khỏi viện của Hiên Viên Diệp được mộng khoảng cách xa khi lại trời lên. Ăn lấy gốc cây kia, kia giấu vào trong bụi hồng hoa hồng bóng la lụa à có cành lá vô cùng rậm rạp mà bây giờ đã đúng vào mùa hè nền hoa lá càng rậm rạp hơn khe hoa lạ vừa được dấu trong bụi hồng thì ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy được sau khi kết gió xong cây hoa, người nhỏ liền lập tức biến mất cả nghệ vân vũ là coi phụng sự yên tĩnh ngày hôm sau sau khi tỉnh dậy anh bức ảnh vẫn theo huy viên diệm tiếng cùng sau khi trở về Nàng và hi Viên Diễm cùng nhau xem xét một lúc đến chuyện vô bản. Mọi chuyện đều diễn ra như bao ngày khác. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, bà viện vẫn y như thế mà không có chuyện gì phát sinh. Nhưng mà sang ngày thứ tư, có hai người cùng hùng hổ xông vào ngã vương phủ. Hai người đó đi rất nhanh. Có vẻ như bọn họ đang có chuyện lớn rất gấp gáp. Đặc biệt là nam tử đi phía trước, bế mặt của người này trong cận kỳ sốt ruột.